Mời các bạn cùng nghe phần 9 phần phiên ngoại của truyện Mặt Thế Chi Xuyên Thư Pháo Hôi chỉ nghĩ đương cá mặn. truyện audio được chia sẻ ở cổ ốc đọc chuyện.com Phiên ngoại 1, hy vọng, mà Thế 3 năm hạ trải qua toàn bộ nhiệt độ thấp kỳ ngủ đông theo độ ấm lên cao tang thi lại lần nữa sinh động ở Hoa Quốc Đại Địa Thường. Nhưng là năm trước ngày mùa thu kia chàng chém giết, đại đại suy yếu tang thi đàn thế lực nhân loại đối mặt tang thi khi nhiều vài phần bình tĩnh, thiếu vài phần yếu đuối khiếp đảm cùng lúc đó tây bắc căn cứ cùng đế đô căn cứ liên hợp nghiên cứu chế tạo cao dài tăng thi tinh lọc tề đã từ văn thị bệnh viện đại lý đem bán đưa hướng hoa quốc các nơi an toàn căn cứ nhân loại bắt đầu nghe đón tân hy vọng văn tiêu tiêu gần nhất rất bận trừ bỏ đem bán tinh lọc tề nàng bỗng nhiên nhớ tới chính mình ở nổ mạnh biến mất kia đem thần kỳ thủy tinh cung hiện tại ngẫm lại kia tài chất cùng không giống bình thường biến hóa đều không quá phù hợp hiện có sức sản xuất trình độ sau đó văn tiêu tiêu bằng vào chính mình ưu tú họ công đem này hoàn chỉnh miêu tả ra tới Nàng đưa cho tần lẫm xem đến thời điểm tần lẫm đang ở trong viện tưới hoa. Không sai bọn họ đã trở lại Tây Bắc căn cứ tiểu biệt thự lạc. Nhìn thấy tiểu cô nương lê dép lê, vội vội vàng vàng chạy tới khi tần lẫm cảm giác được một loại tên là hạnh phúc cảm đồ vật nghiêng ngả lào đảo ùa vào ôm ấp. Sau đó hắn thấy văn tiêu tiêu trong tay lấy tập tranh. Đây là cái gì, tư tần lẫm vô năng, căn bản nhìn không ra mặt trên kia đen như mực một đoàn là thứ gì? ngươi đoán... Văn tiêu tiêu cầu lấy tần lẫm cổ. Tần lẫm biết văn tiêu tiêu gần nhất mê thượng vẽ tranh nhưng là này hai chữ mỗi một lần nhắc tới đều đối hắn là cái lớn lao khảo nghiệm. Đây là ngươi họa vũ khí. Tần lẫm biết văn tiêu tiêu gần nhất vẫn luôn ở hỏa có thể được khảm tinh hạch vũ khí cho nên châm trước suy đoán. Ngươi quả nhiên nhớ rõ chính là chúng ta dùng để đánh tang thi kia đem cung A nhưng là sau lại tìm không thấy ta liền nghĩ có thể hay không làm triệu đại thúc đánh một phen. Văn tiêu tiêu thao thao bất liệt giải thích. Ha ha, triệu đại thúc hẳn là không có năng lực này. Giả dích chúng ta trong chốc lát muốn đi trường học tham gia khai giáo điển lễ. Tần lẫm tách ra đề tài, bất động thanh sắc đem văn thiêu thiêu bàn vẽ cầm ở trong tay, chuẩn bị sấn nàng, không chú ý thời điểm đem họa tác bổ sung hoàn chỉnh, cũng miễn cho vất vả triệu đại thúc gian nan phân biệt. Đúng vậy, ta phải đi thay quần áo. Văn tiêu tiêu lực chú ý thực mau đã bị rời đi, căn cứ tiểu học giáo hôm nay chính thức nhập học chỉ cần là 18 tuổi dưới hài tử đều có thể đi trường học tiếp thu giáo dục. Tiểu lượng cùng tiểu mông năm nay 14 tuổi, không màng hai người mãnh liệt phản đối, bị văn tiêu tiêu nhét vào trong trường học. Mà hôm nay, bọn họ muốn cùng căn cứ vài vị cao tầng lãnh đạo cùng nhau chứng kiến kỳ nguyên mới bắt đầu. Lạp lạp lạp. Tây Bắc căn cứ tổng hợp giáo dục trường học ở vào Tây Bắc căn cứ trung tâm vòng an toàn nhất địa phương, bên trong mở chương trình học cũng cùng mà thấy trước có điều bất đồng, càng thiên hướng gieo trồng, máy móc nghiên cứu khoa học chữa bệnh loại này thật thao chương trình học còn có quan hệ với ứng đối mặt thế cực đoan thời tiết gặp được tang thi những việc cần chú ý. Trừ bỏ ở giáo miễn phí đọc sách học sinh ngoại, căn cứ cư dân có hứng thú có thể tiến đến bảng thính trường học tận khả năng phổ cập khoa học sinh tồn kỹ năng. Văn tiêu tiêu cùng tần lẫm đứng chung một chỗ, nhìn Tây Bắc căn cứ vài vị khu trường cắt khai lụa đỏ, sau đó hoan nghênh bọn học sinh tiến vào lớp học không tự giác lộ ra tê cười. Các ngươi hai cái, ngoan ngoãn đi học Nga. Văn tiêu tiêu vỗ vỗ tiểu lượng cùng tiểu mông bả vai. Nói vậy tiểu lượng ngoan ngoãn, tiểu mông quả thực như là mặt thấy chứ khó nhất hầu hạ cái loại này lãnh khốc giáo bá, bản khuôn mặt nhỏ nhìn liền rất không dễ chọc. Bất quá ở văn tiêu tiêu nhìn chăm chú hạ vẫn là ngoan ngoãn gật đầu. Tiễn đi tiểu lượng cùng tiểu mông sau Tây Bắc căn cứ tổng hợp giáo dục trường học hiệu trưởng đi vào Văn Tiêu Tiêu trước mặt đưa qua một trương giấy. Giáo dục quý cùng nhân tài phát ra kế hoạch thư. Văn Tiêu Tiêu, vị này hiệu trưởng thật đúng là một nhân tài, làm các nàng bệnh viện giúp đỡ trường học chữa bệnh chuyên nghiệp, sau đó chờ học sinh tốt nghiệp lại phụ trách an bài vào nghề cương vị. Thật là một con rồng phục vụ đâu. Bất quá văn tiêu tiêu cũng không phải so đo như vậy nhiều người, có thể trợ giúp này đó ở mặt thế sinh tồn hài từ nàng thực vui vẻ, vì thế nói chúng ta sẽ phối hợp hiệu trưởng công tác. ha ha vậy là tốt rồi, vừa lúc chúng ta đệ nhất đường chữa bệnh và chăm sóc khóa chuẩn bị làm bọn học sinh nhận thức chữa bệnh khí giới, có thể hay không đi nghe tiểu thư bệnh viện thực địa quan sát một chút. Hiệu trưởng thật là hoàn toàn xứng đáng hành động phái. Đương nhiên, có thể. Văn tiêu tiêu cứng đờ mặt gật đầu, đối vị này hiệu trưởng nhận thức nâng cao một bước. Hiệu trưởng nghe được văn tiêu tiêu đáp ứng sau lập tức tỏ vẻ vạn phần cảm tạ, sau đó tiếp tục đi cuốn lấy hạ một người, chờ văn tiêu tiêu sau khi lấy lại tinh thần, hiệu trưởng đã chiếm được hoắc đỉnh thâm trước mặt, không biết ở nói cái gì yêu cầu. Hôm nay cái này trường hợp chú định không có người sẽ cực tuyệt hiệu trưởng yêu cầu cho nên hắn nhất định vui vẻ hoài. Văn tiêu tiêu trà sát mặt cảm khái nói, Vị này hiệu trưởng ra sao phương cao nhân A, ta trước kia cư nhiên chưa thấy qua. Tần lẫm ở nàng bên cạnh cười khẽ, mà thấy trước cũng là vị đại học hiệu trưởng, bất qua ở trong trường học chỉ phụ trách tu tu cái bàn tu tu băng ghế, hiện tại xem như hữu dụng võ nơi. Rất lợi hại, văn tiêu tiêu nhìn đối phương bận bận rộn rộn thân ảnh, cảm khái lại nghiêm túc nói tháng 6 thời tiết đã phá lệ khô nóng căn cứ liễu xanh sinh trưởng đến vô pháp vô thiên cắt băng nghi thức hạ màn sau văn tiêu tiêu cùng tần lẫm cự tuyệt những người khác mời trộm trốn đi ở liễu ấm hạ bước chậm bỗng nhiên nhớ tới ta đại học còn không có niệm xong đâu sống tam đời đều không có tốt nghiệp đại học văn tiêu tiêu đối này cảm thấy hồ thẹn như thế nào giả dích muốn học cái gì ta dạy cho ngươi tần lẫm nghiêng người cúi đầu thanh âm lộ ra từ tính cùng dụ hoặc hơi thở quanh quẩn ở văn tiêu tiêu bên tai ta muốn học vẽ tranh Văn tiêu tiêu ngửa đầu, vô cùng nghiêm túc nói. Tần lẫm thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Thực xin lỗi, quấy rầy. Nhưng vào lúc này, căn cứ trên nhà cao tầng dắt màn hình tinh thể lỏng truyền đến phát thanh tiểu thư hình ảnh. Hiện tại cắm bá một cái tin tức tốt liền ở vừa mới. Hoa quốc căn cứ liên hợp du kích tiểu đội thành công dọn dẹp quốc gia của ta phương Nam biên cảnh xuất hiện ngoại cảnh tang thi đàn, bảo vệ cho biên giới, bảo vệ gia viên của chúng ta. Này một năm, thế giới các nơi tình huống cơ bản ổn định, dễ dụa cùng đối kháng trở thành thái độ bình thường, mà chúng ta quốc gia như cũ tràn ngập hy vọng cùng tín ngưỡng, càng ngày càng cường đại. Phiên ngoại 2, hôn lễ, phù nữ sĩ ngày gần đây đi trường học cấp bên trong hài từ tặng một đám chính mình làm quần áo, khi trở về không biết gặp được cái gì, vội vội vàng vàng. Tần thừa vũ cùng phù nữ sĩ 30 năm hôn nhân còn chưa bao giờ gặp qua nàng như thế sốt ruột hoảng loạn. Đương nhiên, trừ bỏ mặt thế lúc mới bắt đầu quá mức lo lắng nhi tử mà khóc kia mấy chàng tê tâm liệt phế bi thương. Làm sao vậy tần phu nhân? Tần thừa vũ một bên nhìn hắn kia căn cứ tiểu báo, một bên dò hỏi tuy rằng nhìn như không có quá để ý kỳ thật đã đem phù nữ sĩ về điểm này cảm xúc thu hết đáy mắt. Còn không phải kia vài vị không có mắt thái thái, hôm nay cư nhiên lôi kéo ta phải cho ta giới thiệu con dâu, ta còn tưởng rằng chúng ta lão nhị trung thân đại sự rốt cuộc có rơi xuống đâu, không nghĩ tới theo dõi chính là lão tam. Phù nữ sĩ nói xong lúc sau vẫn là cảm thấy sinh khí, vì thế tức giận bất bình. Có phải hay không lão tam gần nhất quá trương dương? Tần thừa vũ híp mắt ha hà hắn liền không có điệu thấp thời điểm như thế nào sẽ đâu nhi tử nhất nghe lời. Tần thừa vũ trái lương tâm nói hừ chẳng lẽ là chúng ta giả dích quá điệu thấp? Phù nữ sĩ nghi hoặc cuối cùng một phách cái bàn không được ta cần thiết đến làm mọi người biết chúng ta giả dích mới là tần gia con dâu. Phụ nữ sĩ nói xong về sau hấp tấp đi rồi, liên trưởng phu cũng chưa lý. Tần thừa vũ, có người muốn xui xẻo. Văn tiêu tiêu cũng không nghĩ tới cái thứ nhất xui xẻo chính là chính mình. Ở tần gia sau khi ăn xong trái cây thời gian, Văn tiêu tiêu bị phụ nữ sĩ lôi kéo nói chuyện, giả dích ta quyết định cho ngươi cùng tần lẫm nửa cái hôn lễ. Tuy rằng các ngươi người trẻ tuổi đều không phải thực để ý cái này, nhưng là nghi thức cảm cần thiết có. Văn tiêu tiêu trong miệng tắt cái quả táo quay đầu đi xem tần lẫm. Tần lẫn ngồi dậy, mẹ nói được có đạo lý. Đúng không, một khi đã như vậy khi mụ mụ trở về an bài Nga. phù nữ sĩ nghĩ đến chu đáo trước thông chi văn gia sau đó được đến văn gia vài vị thầm thầm toàn lực suy trì sau mới đao to búa lớn chuẩn bị lên. Không biết phù nữ sĩ thông chi bao nhiêu người, nhưng là thấy thầm thầm nhóm thời điểm văn tiêu tiêu là kinh ngạc. Văn Tiêu Tiêu bị ấn ở hóa trang kính trước phù nữ sĩ ở căn cứ mời đến chuyên nghiệp hóa trang sư giúp nàng sơ hào công chúa biên tập và phát hành mang hào hoa quan. Văn Tiêu Tiêu vây được xoa xoa đôi mắt, đừng cử động nhị thẩm tam thẩm tứ thẩm đồng thời ngăn trở sợ tới mức Văn Tiêu Tiêu đem mới vừa dơ lên tay lại lần nữa thả xuống dưới. Họa tốt nhãn tuyến không cần hoa u, thẩm thẩm nhóm khoa trương đè lại giả dích ta cảm thấy cái này nghi thức cảm quá mức. Văn Tiêu Tiêu ngáp một cái từ dạng sáng năm điểm nàng liền bắt đầu ngồi ở chỗ này mặc tốt váy cưới sau vừa động đều không thể động chờ ngươi về sau nhớ lại tới đây đều là tràn đầy tân phúc thầm thầm nhóm đã lâm vào chính mình tốt đẹp khát khao còn hảo có ăn mặc phù dâu phục tô gia cùng nhau bồi nàng Văn Tiêu Tiêu nghĩ đến chính mình giống như thiếu tô gia một cái bạn trai Ngô Thưởng Sa đón dâu đội khi nào tới Văn Tiêu Tiêu đánh ngáp hỏi ngươi chỉ sợ là nhất sốt ruột suất giá tân nương tử tô gia buồn cười văn tiêu tiêu lắc đầu ta còn tưởng nhập động phòng đâu nhưng là liền tính văn tiêu tiêu lại sốt ruột tần lẫm vẫn là dẫm lên phù nữ sĩ tính tốt giờ lành gõ vang lên biệt thự đại môn tần lẫm giúp đỡ nhiều một ít trừ bỏ hắn vị kia đến nay còn độc thân ca ca ngoại còn có lục bình xuyên cùng phương lỗi đáng người hỗ trợ nhưng là văn tiêu tiêu thầm thầm nhóm cũng không phải dễ đối phó đã tới rồi từ thuộc cửa thành nông nổi. Bằng không chúng ta trực tiếp giữ cửa tạp khai đi. Đối với dị năng giả tới nói này quả thực quá dễ dàng, Lục Bình Xuyên cảm thấy đây mới là đón dâu chính xác mở ra phương thức. Căn cứ pháp quy thứ 6 điều tài sản chung tổn hại pháp vừa mới ra lò, bất đắc dĩ bất luận cái gì lý do hư hao căn cứ tài vụ, bao gồm phòng ốc kiến trúc tần dịch đứng ở một bên lãnh khốc vô tình nói. Mọi người, không cần, đem ta bao lì xì lấy ra tới. Tần lẫm định liệu trước đương nhiên cũng không phải giống nhau bao lì xì, mà là trang quý báu nước hoa lễ vật hộp. Thầm thầm chỉ cần các ngươi mở cửa, này đó liền đều là các ngươi. Lục Bình Xuyên không biết xấu hổ đi phía trước thấu. Phòng trong thầm thầm nhóm do dự một lát thật cẩn thận mở ra cửa phòng, con đê ngàn giảm sụp vì tổ kiến. Lục Bình Xuyên tạp vào cửa phùng, một tay đưa ra lễ vật một tay tướng môn phùng kéo đài chỉ tiếc cả người còn không có hoàn toàn đi vào phòng trong, tô gia đường đao vèo một chút liền đặt tại lục bình xuyên trên đầu. vì cái gì ngày đại hỉ còn muốn mang theo ngươi hung khí, lục bình xuyên gian nan giống to, ha ha, phòng đến chính là ngươi như vậy tiểu nhân. tô gia hừ lạnh mang theo tinh xảo vòng hoa khuôn mặt nhỏ lạnh như băng xương đều có một phen cao lãnh ý vị. Phía sau không biết ai đạp lục bình xuyên một chân, hắn thân mình lảo đảo về phía trước pháp, chỉ kém mấy em em liền đụng phải tô gia đao tô gia tay run lên triệt thân sau này, lục bình xuyên không có đụng phải đao lại thẳng tắp pháp hụt tô gia Phía sau cửa phòng mở rộng ra, một đám người chen chúc mà nhập ôm lễ vật hộp thầm thầm nhóm ở dối giám nước hoa khí vị thật là một cái dựa được với đều không có. Văn tiêu tiêu còn chờ đi lưu trình đâu, đột nhiên không kịp sự phòng bị người một phen bế lên. Ai không phải ta còn không có xuyên giày, như thế nào cùng nói tốt lưu trình có chút không giống nhau. Tần lẫm mặt mày ôn nhu cười đến trong sáng, không có việc gì kia không quan trọng. Tuy rằng văn tiêu tiêu váy cưới lại bồng lại hậu, nhưng tần lẫm bế lên tới không chút nào cố sức chân không chạm đất bị tần lẫm nhét vào hôn bên trong xe. Bị an bài ở một bên chờ gõng đưa văn tiêu tiêu xuất giá đường ca chân tay luống cuống đứng ở tại chỗ, giống như vô dụng đến ta Tô ra bên kia gian nan đứng dậy, đứng lên sau trực tiếp đạp lục bình xuyên một chân, đi lầu hai phòng vệ sinh bồn cầu cái nắp đem hôn giày lấy ra tới. Lục bình xuyên giày cuối cùng vẫn là bị truyền tới văn tiêu tiêu trên chân, chỉ là quá trình có chút khóc chiết nhưng nàng dù sao cũng là muốn cùng nghe ba ba cùng nhau bước trên thảm đỏ. Hoa tươi dừng ở văn tiêu tiêu tuyết trắng váy cưới thượng đàm đương hoa đồng tiểu lượng cùng tiểu che mặt vô biểu tình xuyên qua lễ đường nội thật dài thảm đỏ nghe niệm thâm thân thủ đem chính mình nữ nhi giao cho tần lẫm. Chiếu cố hảo nàng, vô cùng đơn giản bốn chữ lại lộ ra thuộc về phụ thân không tha cùng quyến luyến. Tần lẫm một thân thẳng màu đen tây trang quyện nhã thanh quý, mặt mày nhiễm ý cười ấm áp sắc ánh đèn đánh vào trên người hắn, là so bầu trời ngôi sao còn lóng lánh người. Yên tâm đi ba ta sẽ chiếu cố hảo giả dích. Tần lẫm rút cuộc cầm văn tiêu tiêu tay, như là chân bảo giờ khắc này chỉ thuộc về hắn một người chủ trì hôn lễ tây bắc căn cứ lão hiệu trưởng nhìn chìa chìa miên miên hai người không thể không dùng microphone thúc giục khởi lưu trình thỉnh hai vị thân nhân tiến lên trao đổi nhẫn tần lẫm lôi kéo văn tiêu tiêu chạm thượng lễ đài hồng nhạt thủy tinh nhẫn xuyên qua tinh tế trắng nõn ngón áp út lộng lẫy mà lóa mắt giả dích vô luận phú quý bần cùng vô luận khỏe mạnh bệnh tật vô luận nhân sinh thuận cảnh nghịch cảnh ta đều sẽ không rời không bỏ vẫn luôn bồi ngươi Tần lẫm thâm tình mà nghiêm túc nâng lên văn tiêu tiêu mang theo nhẫn cái tay kia, rơi xuống một hôn. Dưới đài truyền đến bạn bè thân thích vỗ tay cùng tiếng hoan hô, văn tiêu tiêu lấy ra triệu đại thúc tỉ mỉ đánh chế kia cái nam sĩ nhẫn cấp tần lẫm mang lên ta cũng sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Sau đó văn tiêu tiêu trực tiếp nhón chân hôn lên tần lẫm môi, trên đài tiếng hoan hô càng nhiệt liệt nhưng mà tại đây nhà cao cửa rộng ngồi đầy, hoan thanh thiếu ngữ gian, văn tiêu tiêu chỉ xem đến một người, chỉ nghe thấy một người thanh âm. Hôn lễ cuối cùng, Văn Tiêu Tiêu đem kia đem từ tần lẫm tự mình tưới nước dưỡng ra tới hoa hồng phùng hoa đưa cho Tô Gia, hy vọng nàng cũng có thể tìm được quý trọng chính mình người. Cảm ơn, Tô Gia ôm lấy Văn Tiêu Tiêu, mắt mang nước mắt. Thế giới tràn ngập hy vọng, mỗi người đều sẽ ngênh đón hạnh phúc. Phiên ngoại 3, ký ức, Tần Lẫm khôi phục ký ức là ở hôn lễ sau ngày thứ 3. Buổi tối thời điểm, hắn chính ôm chính mình tân hôn tiểu thê tử thương lượng bọn họ tuần trăng mật lữ hành muốn đi đâu tuy rằng này ở mặt thế nghe tới kinh tủng lại có thể cười, nhưng hai người kia thực nghiêm túc kế hoạch. Chúng ta có thể đi trước trong bộ căn cứ nhìn xem, sau đó đi bờ biển cuối cùng trở lại nghi huyện phụ cận Văn tiêu tiêu kế hoạch rất khá, như là hoàn hoa quốc lữ hành. Côn luân tiểu đội gần nhất tiếp nhiệm vụ rất nhiều tô ra cùng phương lỗi đám người một tháng cũng không thấy được vài lần, mà tiểu lượng cùng tiểu mông đang ở trong trường học học tập. Bọn họ các bằng hữu không có thời gian tới phá hư hai người thế giới, có thể mang lên chỉ có một con biến dị hamster cùng tiểu con tê tê. Tần lẫm bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Triệu Đại Thúc đã dựa theo người yêu cầu chế tạo kia đem cung, nhưng là tài chất không có biện pháp đạo ra tinh hạch năng lượng, chuyện này viện nghiên cứu cũng tại tiến hành nghiên cứu, trước mắt đang ở từng bước thực nghiệm cùng tinh hạch sinh ra phản ứng kim loại. Tần Lẫm nói chuyện thái độ như cũ là bình tĩnh mà lười biếng, tựa hồ này nho nhỏ sự tình với hắn mà nói bé nhỏ không đáng kể. Nhưng là tinh hạch vũ khí ra đời đối nhân loại là có tuyệt đối trợ giúp, thậm chí nếu Hoa Quốc có thể nắm giữ tiên cơ, như vậy liền sẽ lập tức đứng ở thế giới dẫn đầu địa vị. Mà thế sau, Lam Tinh thượng sở hữu quốc gia đều không dễ chịu, nhưng chính là tình huống như vậy hạ, xung đột cùng cọ sát cũng chưa bao giờ đình chỉ thậm chí bởi vì trật tự tan vỡ mà trở nên càng thêm không kiêng nề gì lên. Văn tiêu tiêu hiền nhiên đối chuyện này càng chú ý một chút vì thế từ nàng hết sức chuyên chú làm bút ký bàn nhỏ bàn thượng ngẩng đầu lên, màu hổ phách trong mắt ở ánh đèn hạ mờ mịt một tầng sắc màu ấm. Cái loại này tài chất giống như không có ở Lam Tinh xuất hiện quá. Văn tiêu tiêu hiện tại mới bừng tỉnh đại ngộ nhớ tới chuyện này, kết hợp nàng đã khôi phục ký ức, đau khổ suy tư sự tình tựa hồ ở trong nháy mắt có giải thích. Kia đem thần kỳ cũng có lẽ cùng vũ trụ những cái đó kỳ kỳ quái quái chủ thần không gian có quan hệ. Phía trước văn tiêu tiêu không nghĩ tới này đó chủ thần tồn tại ý nghĩa, nhưng là hiện tại xem lão bọn họ tựa hồ là duy trì một cái thế giới ổn định hệ thống. Nếu không phải vì phòng ngừa thế giới sụp đổ, chủ thần sẽ không cho phép nàng lần lượt sống lại. Ngô, nghe tới có điểm khoa học viễn tưởng, Văn Tiêu Tiêu đang ngẩn người, Tần Lẫm chú ý tới, vì thế duỗi tay ôm lấy giả dích như vậy muốn. Văn Tiêu Tiêu, thật cũng không phải, ngươi hiểu lầm. Sau đó Văn Tiêu Tiêu biểu tình kỳ quái nhìn Tần Lẫm, vì cái gì ngươi một chút ký ức đều không có. Cái gì, Tần Lẫm mang theo Văn Tiêu Tiêu ngã vào trên giường, hai người vai thấu vai, gắt gao kề tại cùng nhau, khoảng cách gần gũi có thể nghe thấy lẫn nhau hô hấp cùng tim đập tần lẫm nhất thời không minh bạch văn tiêu tiêu ý tứ nhưng là thực mau văn tiêu tiêu liền cảm thấy này không phải rất quan trọng liền vui vẻ từ bỏ cái này đề tài nghiêng đầu đi hôn môi chính mình ái nhân tần lẫm ôm lấy văn tiêu tiêu giống trong lòng tưởng như vậy liều chết triển miên Tần lẫm đem văn tiêu tiêu hống ngủ, chính mình ôm lấy trong lòng ngực ái nhân cũng tiến vào mộng đẹp, bọn họ trong phòng ngủ độ sáng rất thấp năng lượng mặt trời tiểu đèn bàn còn bay biện ở ban công trên bàn cùng tinh quang ánh trăng hỗn hợp ở bên nhau, đem nơi này hoàn cảnh phụ trợ ấm áp tự nhiên. Ở hôn hôn trầm trầm cảnh trong mơ bên trong, tần lẫm thấy một cái khác chính mình. Khi đó hắn hẳn là đã về tới Tây Bắc chính là tần gia bị Tây Bắc bên trong căn cứ gia tộc liên hợp xa lánh chèn ép quá đến thập phần gian nan. Tần Lẫm ý thức được hắn đang nằm mơ, bởi vì trong hiện thực vô luận là tưởng gia vẫn là tào gia đều theo tật xa tổ chức hủy diệt bị thanh trước. Điểm này Tần Lẫm vô cùng khẳng định, chính là ở trong mộng bọn họ đều hào hào tồn tại. Càng vì quan trọng là Tần Lẫm trong trí nhớ Văn Tiêu Tiêu vẫn luôn là chết ở mặt thế lúc đầu, nhưng mà cảnh trong mơ cùng lục cấp tăng thi đồng thời tồn tại Văn Tiêu Tiêu hiển nhiên sống được hào hào. Cái này làm cho Tần Lẫm ý thức được chính mình ký ức xuất hiện lệch lạc, thậm chí quên đi một ít rất quan trọng đồ vật. Cùng hiện tại thực không giống nhau cảnh trong mơ giả dích càng thêm trầm ổn chút nàng lưu ly sắc đôi mắt lộ ra xa cách cùng lạnh lẽo đứng ở phần phật phong cương phía trên cùng chính mình xa xa nhìn nhau. Ta phải đi, đi làm một kiện chuyện rất trọng yếu. Văn tiêu tiêu thanh âm lạnh khốc không thuộc về tần lẫm trong trí nhớ bất luận cái gì bộ dáng nhưng chỉ cần nàng là văn tiêu tiêu tần lẫm liền vô pháp chán ghét cho dù là ở trong mộng tần lẫm vẫn như cũng có thể cảm nhận được chính mình nồng đậm không tha. Tây bắc phía chân trời có diều hâu bay qua, trong đó một con ngắn ngủi rừng ở văn tiêu tiêu trên vai, sau đó dương cánh bay lên, ở rộng lớn tây bắc trên bầu trời bay lượn Văn tiêu tiêu một thân màu đen áo gió cùng nàng tuyết trắng ra thịt hình thành mảnh liệt tương phản thế cho nên tần lẫm quên trong mộng ly biệt bi thương chỉ đem đối phương bộ dáng rõ ràng khắc ở trong đầu. Còn sẽ trở về sao? Tần lẫm thanh âm trầm thấp lại mờ mịt một mặt nồng đậm không tha theo gió tán ở tây bắc gió cát trung Tự nhiên! Văn tiêu tiêu xoay người, gió thổi động nàng tóc dài cô lãnh thanh cao. Ta chờ ngươi, văn tiêu tiêu cuối cùng không có trở về tần lẫm không biết nguyên nhân, lại có thể cảm nhận được kia giống như thực chất bi thương cùng bi thương. Cuối cùng trong mộng tần lẫm cũng đã chết cùng uy hiếp toàn bộ hoa quốc căn cứ tang thi vương đồng quy vô tận. Nguyên tưởng rằng cảnh trong mơ đến nơi đây liền sẽ kết thúc nhưng là tần lẫm toàn bộ linh hồn cương nhiên bị thu vào một cái kỳ quái không gian nội, như là phim khoa học viễn tưởng dị độ không gian, trống rỗng không có biên giới, chỉ có tần lẫm một người. Sau đó, hắn nghe được một thanh âm, cốt truyện trách đi giả thiết vị diện tu trình thất bại, sắp sụp đổ, đếm ngược 19-8. Chúc mừng đi vào chủ thần không gian, người sở tích lũy năng lượng cũng đủ xuyên qua tiểu thế giới, ở trước mặt vị diện sụp xuống sau sẽ đem người truyền tống đến tối cao vị diện, nhưng thuộc về thế giới này ký ức sẽ toàn bộ tiêu trừ. Ta đã chết, tần lẫm thanh âm quanh quần ở chủ thần không gian nổi. Không, người đánh bại tang thi vương, ở toàn bộ vị diện không gian chung lấy được thật lớn thành tựu, một lần nữa định vị sau, sẽ có được cường đại nhất lực lượng cùng yêu Việt thân phận địa vị kim loại cảm dày nặng máy móc âm cẩn thận đi phân biệt khi căn bản nghe không ra hắn đến từ phương nào vị diện này muốn sụp đổ tần lẫm thanh âm thực bình tĩnh hơn nữa xác định chính mình không có ảo giác đúng vậy ngươi đồng dạng có thể lựa chọn chữa trị vị diện nhưng cơ hội như vậy chỉ có một lần hơn nữa sẽ thanh trừ ngươi tích lũy sở hữu năng lượng lạnh băng máy móc âm giải thích nói từ bỏ truyền thống cơ hội lựa chọn chữa trị thế giới có thể sống lại phía trước chết đi người sao Ở vào trụ thần trong không gian tần lẫm nhắm mắt phục lại mở nếu cẩn thận phân biệt nói có thể nghe ra hắn trong thanh âm một tia run rẩy Có thể tự hành lựa chọn chữa trị tiết điểm. Vậy mà thế ba ngày trước đi ta lựa chọn chữa trị vị diện. Tần lẫm đã làm quyết định hắn sẽ không rời đi vị diện này chẳng sợ thế giới rách nát cũng muốn cùng ái người ở bên nhau. Hảo hiện tại hấp thu năng lượng. Tích tích tích vị diện năng lượng thu hoạch thế giới trọng tố thời gian lùi lại mặt thế ba ngày trước tần lẫm trong cơ thể năng lượng bị cuồn cuộn không ngừng hấp thu cuối cùng hối nhập toàn bộ vị diện không gian nội hắn ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ mà thế ba ngày trước tần lẫm từ ký túc xá trung cư trong lâu tỉnh lại ký ức chỉ dừng lại ở hắn cùng tang thi vương đồng quy vua tận kia một màn vì thế theo lý thường hẳn là cho rằng chính mình là trọng sinh tần lẫm ký ức chỉ tiếp thu một nửa sở hữu về văn tiêu tiêu sự tình đều bị trôn ở không biết tên góc đường ký ức cho bụi bị thổi tan rốt cuộc lộ ra kia cái rực rỡ lấp lánh minh châu Lãnh khốc ngây thơ, đáng yêu thông tuệ chỉ cần là nàng, liền hảo Tới đây chuyện mặt thấy chi xuyên thư pháo hôi chỉ nghĩ đương cá mặn đã kết thúc. Chuyện được đăng ở cộng đọc chuyện.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với cộng nhé.